Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 265 Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi nó được đăng trên Youtube Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo Kiếm Lai tập số 265 Cách miếu thủy thần 34 dặm Đáy một đoạn sông đã thành một chỗ chiến trợ Trần Bình An xa xa nhìn lại. Có một bóng người nhỏ nhắn. Tay cầm một vật. Bỗng một đàn vung lên. Đều ở trong nước trượt ra một đường cong màu bạc rực rỡ. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Sợi màu bạc không ngừng tích lũy. Tựa như là một bức lối. Một bức lối viết thảo hỗn độn Tràn ngập phong thái. Đại tả ý. Bóng người kia tàn mát ra hào quang màu vàng mờ nhạt. Ở dưới đáy tối đen. Như là một ngọn đèn sáng. Càng thêm, bắt mắt. Nữ tử vóc dáng rất thấp, tỏ ra xinh xắn đánh lợi. Tướng mạo trẻ tuổi, thực ra dung mạo thường thường, còn có một chút mặt trẻ con, tròn trịa. Chỉ là toàn thân, ánh vàng trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, rất có uy thế. Bên hông đeo trường đao, sau lưng đeo trường kiếm, trong tay còn cầm một cây thương, sắt, cực dài, gần cao gấp đôi nàng Vỏ đào xanh tím, lấy tờ vàng quấn quanh hơn phân nửa. Chỗ giao giới của vò kiếm cũng mới trùy kiếm. Có mấy tia? Năm màu bốc hơi, cảnh tượng mỹ lệ. Nghĩ hẳn thanh trường kiếm trong vỏ kia nhất định không phải là vật phàm Nàng ở trong nước qua lại như gió, không chịu cản trở, nhanh như sấm sét Trường thương ở trong tay, mấy lần cắt qua đầu thân thể khổng lồ của con yêu vật dưới nước đó. Máu tươi văng khắp nơi. Khiến nước may hà tràn ngập mùi máu tành Một lần bị đầu của thủy yêu hút ở trên người Đánh vào đáy sông Mang theo một đợt tiếng vang ầm ầm Trong tích tắc thân hình bùng nổ Liền một thương đâm thùng cầm, cầm yêu của yêu vật khổng lồ Yêu vật kêu rên rung trời Điên cuồng vặn vẹo thân thể Khiến may hà bắt đầu nhấc lên Cơn sóng gió động trời Ngay cả dân chúng miếu thủy thần bên kia Cũng phát hiện khác thường Chỉ là cũng không ai sợ hãi Chân tay rón rén, đã bắt đầu trông về phía xa, đối đãi như là một chuyện mới mẻ. Nữ tử nhỏ lùn, trừ ra tay thô bạo nhanh chóng mãnh liệt Còn là một cô nương đồ đen, thích mắng chửi người khi đánh nhau. Nghiệt súc người phản trời rồi, ta không đi gây hấn người, đã tính là phần mộ tổ tiên người bốc khói xanh. Mà thôi, người vốn là nghiệt súc không có phần mộ tổ tiên, người đã có lá gàn đến trước miếu ta, ta muốn người để lại mấy trăm cân thịt ở đây. Đừng tưởng ngươi trong miếu của người Đừng tưởng ngươi trong miếu có người Hàng năm hướng thành thận cảnh Nhất bầy tám mươi vạn lượng bạc Luôn muốn rút bỏ thân phận phủ quân của Bích Du phủ tạc. Ta. ta chỉ sợ ngươi Đó là miếu thủy Đó là thủy miếu Mai Hà Ngày nào đó thực thành dâm từ của đại tuyển Liệu mạng không cần kìm thần nữa thì đã làm sao Đã nói muốn chặt ngươi thành mười tám khúc Thì sẽ không chỉ chặt ngươi ra thành mười bảy đoạn đâu Nghệt súc Đến đây đến đây, ăn của ta một thường nữa. Lát nữa quay về, ta muốn để trong phủ là một bát mì lươn chiên giòn, hương vị ngon vô cùng. Yêu vật thân hình cực lớn, bày ra màu vàng tươi, lõa lộ không có vậy loại trắng mịn đó làm cho người ta buồn nôn Vốn là yêu vật trong một cái hồ nổi tiếng đại tuyển, vật trên đời lâu thì thành tinh, chỉ là tu hành chậm chạp, tùy có một phần cơ duyên to lớn sớm tới tay, nhưng mà sau hơn 600 năm, cần cù thực thà tu hành vẫn như cũ bị ngăn ở ngoài bậc cửa long môn cảnh hơn 100 năm về sau có một vị cao nhân du lịch chỉ điểm nó liền rời khỏi sau huyệt trong hồ lên bờ nhiều lần trải qua nhấp nhô từ đầu nguồn mai hà bắt đầu đi xuống bắt chước giao lòng đi theo dòng sông phá bình cảnh có thể chen trần long môn cảnh nếu là một đường cho nó thông suốt đi xuôi đến chỗ mai hà sông lớn gặp nhau lại thuận thế dựa vào đó vào biển nói không chừng đã thành tựu kim đạt Nào ngờ lúc đi qua miếu thủy thần may hả? Con đàn bà thối kia Thế mà chán ghét giết nó Giết một ít phàm phu tục tử, Nói muốn thay trời hành đạo Thậm chí không tiếc liều mạng với nó Nói lúc ấy vừa mới trên chân Long muôn cảnh Khi thế đang mạnh Không để nàng vào trong mắt nước hồ chỗ xào huyệt cùng với thủy thần tọa trấn Chẳng qua là kẻ phụ họa Nó mà thôi Khốn đúng Thậm chí hàng năm có thể tiến cống cho nó từ khúc ngoài sông miếu tùy thần mai hà từ khúc sông ngoài miếu Thùy thần mai hà hai bên một mực chém giết từ hướng thượng du một trận chém giết đó đánh cho nghiêng trời lệch đất cuối cùng nước tràn ra hai bờ sông ba trăm dặm may mà là khúc sông rừng núi hoàng vắng mới không có hại tới dân chúng nó ở dưới nước thế mà không địch lại vị Thùy thần mai hà kia liền chỉ đánh lui về thượng du mai hà nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm Sau khi Long Môn Cảnh được củng cố, liền có thể ảo hóa ra hình người. Nó lấy hình tượng tráng hắn nên mờ, mang theo trọng bảo, tự mình đi bích du phủ tới cửa hỏi tội. Nào biết bà nương thối đầu óc hỏng kia, thế mà không có hai lời, đã bắt đầu động thủ. Nó lần đó cũng nổi hung, hai bên pháp bảo giả hít, so với lần đầu chạm mặt chiến đấu giữa sông, thì càng thêm thảm thiết. Bích du phủ cũng ngập hơn phần nửa, hủy hoại vô số. Kim thân Hà Thần Thủy Miếu Cũng xuất hiện vết nứt Mà nó càng không đạt được lợi ích gì Một món pháp bảo bản mạng Cùng một món trọng bảo Thủy Trấn Thủy Một tổn hại Một bị hủy Thảm bại mà lui Hơn 200 năm sau đó Nó coi trận chiến Bích Du Phủ là nhục nhã vô cùng Cho dù sau khi gầy miêu tính toán đủ thứ Đạo hạnh tăng vọt Đã tới gần ngưỡng cửa Kim Đan Nhưng mà từ đầu tới cuối chưa biến ảo thân người Nó thề, chỉ có ngày nào người đàn bà điên này kim thân sụp đổ, từ miếu bỏ hoang, nó mới sẽ nghênh ngang lên bờ. Về phần một đống mảnh vỡ kim thân kia, tự nhiên chính là thức ăn ở trên mâm của nó. Nói không chừng không cần đi dòng sông lớn vào biển kia, đã có thể một hơi chèn thần kim đan cảnh. Chỉ là chém giết dưới nước đàng hoàng, nó quả thực là không phải đối thủ của vị thủy thần Mai Hà này, chưa từng chiến lợi thế một lần nào. Tiếp xúc hơn hai trăm năm Giống như là người đàn bà kia quyết tâm Muốn cản nó ở lại Thượng Du Mai Hà Nàng cũng bởi vì cái loại chuyện ngu xuẩn hại người Không lợi mình này Cho dù năm này qua năm khác Nhận nhiều hương khói nhân gian như vậy Kim thân đắp đặt tiến triển chậm chạp. Tối nay Nó lại không chút hồi hộp Thua thêm một trận Nhanh chóng mãnh liệt rút lui về hướng Thượng Du Đứa từ nhỏ luôn Thấy nó hạ quyết tâm Chỉ cần mình đuổi giết không thôi Nó sẽ lên bờ gây họa dân chúng Lúc này mới căm giận thu tay lạnh Cây thương sắt kia sớm rơi vào đáy sông trong đại chiến Nàng thu đao kiếm vào vỏ Tìm được món binh khí tiện tay nhất Hùng hùng hồ hồ Thân hình chợt lóe rồi biến mất Quay về bích du phủ. Trung khối lúc này mới cùng nhau hiện thân với Trần Bình An Hai người lên bờ đi về hướng miếu thủy thần ở trên núi Dân chúng tới đây Chờ đợi mở cửa thắp hương Thế mà có gần ngàn người Trần núi đỗ đầy xe ngựa và la Cho nên ngoài miếu bày ra Nhiều sạp ăn khuya Cộng thêm vừa rồi hiện tượng lạ khúc sông Thượng Du Mỗi người hưng phấn không thôi Trung Khôi và Trần Bình An nhìn Những tấm bia văn bạch Trung Khôi và Trần Bình An Những tấm bia văn bạch ngọc kia Từng khối mọc lên như là nấm Phần nhiều là văn cầu mưa Của các đời hoàng đế đại tuyền Và quan viên địa phương Trong đó còn có một số nội dung Tương, trự, tương trong đó còn có một số nội dung tương chiếu tự kể tội mình cùng với văn tạ mưa sau khi cầu mưa thành công những bia văn đó trần bình an đọc rất nhanh đào quá trung khôi đã sớm đi tới chỗ trước nhất rừng bia ngồi trên mảnh đất nhìn một tấm bia đá cổ xưa mài mòn nghiêm trọng bia văn chỉ, chỉ còn sót lại mấy chục chữ nội dung đứt quãng rất thiếu nhiều văn tự Trần Bình An tới bên cạnh Trung Khôi, phát hiện là một bài thơ, cũng không ký tên lạc khoạt. Đại khái là năm tháng dài đằng đẵng, gió thổi mưa dầm dãi nắng, chỉ để lại ước chừng một nửa văn tử. Thiên địa lung tung Thiên địa lung, nhật nguyệt cổ, sơn hà tiểu tụy thảo mộc khô, thiên thượng khoái hoạt nhân tố khổ, phượng dĩ thiết chát tống phong phổ. Khu lôi công Dịch lôi điện Tu tàu thiên địa Phòng vân tự thôn thổ Thiện thần vũ Nhất tích thiên thượng kim bình thủy Mãn không phi tuyến Nhược kỳ chữ Tào khức thiên hạ thừa Trung Khôi hỏi Có thể nhìn ra chút gì không? Trần Bình An lắc đầu nói Nhận được mặt chữ mà thôi Trung Khôi cảm khai nói Tiên sinh đừng nói Văn tự biệt Tiên sinh từng nói Văn tự bia đá này Thực ra là một thiên khẩu quyết Tu chân đạo môn thất truyền đã lâu Trần Bình An hỏi Vậy ngươi nhìn ra bí quyết rồi à Trung Khôi nghiêm trang nói Nhận được mặt chữ mà thôi Trần Bình An cười hà hà Hai người đứng lên Cửa chính từ miếu bên kia Kín người hết chỗ Trung Khôi thầm oán Vì ngươi, ta xem như là không được đốt nhang đầu rồi. Nhưng mà trung khôi rất nhanh thôi liền bất đắc dĩ nói. Cửa sau bên kia, khẳng định sớm có quan viên hoặc quyền quý đang chờ. Cánh cửa nhỏ đó sẽ mở sớm hơn cửa chính bên này một hai khắc đồng hồ. Cho nên dân chúng bình thường ngoài miếu bên này, mặc ngươi đợi vài ngày, vài năm, thậm chí là cần không đi phía sau, có thể khiến cho người trong miếu tự mở cửa sau. Đời này cũng không được đốt nén nhang đâu trần bình an do dự nói quê nhà ta bên kia có bốn chữ phật ngữ gọi là mạc hướng ngoại cầu ghi chú mạc hướng ngoại cầu là đừng cầu xin bên ngoài hết ghi chú trung khôi ư một tiếng lời này cực diệu phật ra chú ý một chính tín chính là muốn người ta hết lòng tin theo chính pháp chỉ tâm về chuyện nén hương đầu Thật ra là rất nhiều khách hành hương trên đời hiểu lầm. Đốt nén hương đầu. Không phải nén ngang đầu tiên vào miếu thắp hương trong lư hương. Tự nhiên là người nói mặc hướng ngoại cầu. Nén hương đầu chỉ là hương giàu, hương đầu của bản thân từng người thành tâm. Nén hương đầu cuộc đời này, năm này, tháng này đều là nén hương đầu. Trần Bình An gật đầu nói. Có đạo lý. Trung Khôi cười nói người cho rằng trở thành quân tử thư viện rất dễ sao học vấn cần rất lớn mới được trần bình an hỏi Vậy ngươi làm một bài thơ cho ta được không đề mục chính là xem văn bia cầu mưa có cảm khái không ta thấy văn nhân ở trên giấy bút thường xuyên có hành động này ngươi thử xem trung khôi ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng kim dạ nghi thượng sơn hạ thủy nghi đăng muôn phóng Phục, nghi cận thần kỳ duy độc bất nghi ngâm thì dịch tối nay lên núi xuống nước nên tới nhà thăm phủ nên gần thần linh riêng chỉ không nên ngâm thơ trần bình an lại cười hà hà trung khôi thẹn quá hóa giận trần bình an ngươi nhàm chán như vậy à? trung khôi cười hê hê hỏi có muốn theo ta cùng đi bích du phủ một chuyến Đó là thần thủy cung tương lai. Rất hiếm có. Ở toàn bộ đồng Diệp Châu. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu vận khí tốt. Ngươi còn có thể nhìn thấy vị thủy thần Mai Hà nương nương kia. Trần Bình an nói. mấy vừa rồi không phải từng thấy sao. Trung khôi vỗ trán. Chỉ là cái vỗ này. Đã khiến hắn hiện ra linh quang. Cơ duyên. Cơ duyên ngươi lần này. Âm thần dạ du. Nói không chừng. Ngay tại bích du phủ và trên người nàng Trần Bình An lắc đầu nói: thôi, ta phải nhanh chóng trở về. Trung Khôi về mặt gặp quỷ. Trên đời có người không coi cơ duyên ra gì như vậy à? Trần núi bên kia ầm ầm. Trung Khôi kéo đến Trần Bình An. Trần phiền toái đến rồi, đi xem. Bà lão trông coi tòa từ miếu này, có một vị lão tu sĩ chú miếu tiên phong đạo cốt sống vài đứng ở chân núi cản đường một vị thiếu nữ áo trắng đến núi dân chúng chỗ ăn khuya xa xa chỉ trò thì ra sắc mặt nữ tử thể hiện ra bệnh trạng trắng bệnh không chỉ như thế tuy nhìn như là quần áo không khác gì dân chúng nhưng mà nhìn kỹ ở trên đường phía sau nàng đi tới đây như là một cái giỏ trúc luôn bị giò nước trên đường ướt sũng dấu vết thấy rõ bà già cầm gậy chống đầu đầu rồng gõ mạnh xuống đất, cười nói: Thủy quỷ nho nhỏ cũng dám mạo phạm thiếu miếu thần nương nương, tự tìm đường chết à? Lão tu sĩ cười nói: Vốn là một con ác quỷ dưới nước, cái gọi là đường chết Tựa như là không quá thỏa đáng. Bà già cứ âm trầm nhìn thằng thủy quỷ Mai hà đại nghịch bất đạo này, nhóc con mà thôi, một phát gậy chống hạ xuống có thể hồn phi phách tán, đánh chết nó, cũng coi như là một công đức. Nữ tử thùy quỷ kia nâm nấp lo sợ, cắn cắn môi, cố lấy dũng khí, nhìn về phía hai vị đại nhân vật cao cao tại thượng. Nàng ruột dè mở miệng nói, Lão thần tiên trông miếu, vị tiên sư này, ta tới đây là vì tìm kiếm một người đọc sách, hắn nói có thể giúp ta, dãy thoát hà yêu trói buộc, không cần tiếp tục vẽ đường cho hiu chạy bà già khẽ nhú mày nói đùa người vô cớ lên bờ nhất định đã âm mưu quỷ kế của hà yêu kiệt lão tu sĩ vuốt dâu cửa nói ta đến hay là người đến bà già nắm chặt gậy trống muốn đánh chết con quỷ này lại phát hiện gậy đầu rồng chết sống không nhấc lên được kinh hãi quay đầu nhìn thấy một thư sinh khuôn mặt mang nụ cười nói với bà có chuyện từ từ nói vị cô nương này không nói dối ta quả thực là từng đáp ứng nàng việc này. Nàng dám mạo hiểm, bị thủy yêu tra tấn. Lên bờ tìm ta là rất không dễ dàng. Nhỡ đầu ta lại cái lừa gạt ăn nói lung tung. Nàng mười 10 năm, trăm năm về sau, liền thê thảm rồi. Nói không chừng phải trở thành bắc đèn hồn phách ở dưới đáy mai hả? Ở trong nước thiêu đốt, mãi đến khi hồn phách tan hết. Loại tra tấn này, so với bất cứ khổ hình nào của nhân gian, cũng đáng sợ hơn. Trung khôi cười nói với vị nữ quỷ trước mình Trung khôi cười nói với vị nữ quỷ lúc trước bị mình túm tóc. Cô nương thật can đảm. Anh mắt rất tốt. Tâm nguyện này ta giải quyết giúp ngươi là được. Chỉ cần ngươi dám lên bờ ta tranh thủ ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thay của ngươi cũng xin thường. Sắc mặt bà già đỏ lên cũng chưa theo hoạt động gậy trống đầu dòng ở trong tay chút nào Thẹn quá hóa giận đấy cẳng nhãi người đang nói bậy bạ gì đấy người muốn ở dưới mi mắt thủy thần nương nương bao che thủy quỷ ở dưới trứng con hà yêu kia sao lão tù sĩ ánh mắt thâm trầm lời lẽ ngoài miệng càng thêm hiểm ác người này bụng dạ khó lường nói không chừng là muốn nội ứng ngoại hợp giúp hà yêu mưu hại thủy thần nương nương ở chúng của chúng ta trung khôi ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là nhìn chằm chằm vào ánh mắt vị thủy quỷ kia trong mắt nàng có sợ hãi hối hận Còn có một tia ai nấy, đối với thư sinh, thất trí trước mắt. Trung Khôi cười gật đầu. Chỉ dựa vào phần thiện tâm này của ngươi dù là tiên sinh của trách, ta cũng phải cho ngươi ngoại lệ một chút. Ít nhất ở trước người Trung Khôi ta, thiện có thiện báo, chẳng phân biệt nhân quỷ thần quái. Cô nương, xin chờ một lát. Trung Khôi đưa tay nhẹ nhàng giật xuống, gậy trống đầu rồng nặng tới trăm cân kia thế mà đóng đinh thẳng tắp xuống mặt đất không còn tung tích vỗ một cái đánh cho bà lão trông miếu kia ở trong không trung xoay tròn mấy chục vòng ngã cách mười mấy trường lại một trường đánh cho lão tù sĩ kia một hơi ngã xuống mày à trần bình an cười nói hợp tình hợp lý nhưng mà có chút không nói lẽ nhờ đây là điều lúc trước trung khôi ở quán trọ nói với hắn trung khôi cười hà hà nói để tay lên ngực tự hỏi thôi Thu hồi nụ cười. Trung khôi về mặt vô lại nói. Chiếm lý là được rồi. Chữ lẽ này quá lớn. Ta chỉ là quân tử, không phải thánh nhân. Tạm thời còn không dùng tới. Nữ quỷ Mai Hà kia háo miệng. Nàng đoán già thư sinh trước mắt là một vị luyện khí sĩ đạo hạnh không cạn. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ được. Có thể một trường một người đánh cho hai vị lão thần tiên kia. Không có sức chống đỡ. Trung khôi khi thế hùng hồn. Xài bước về phía trước, hai tay áo tụ gió, đứng thẳng ở trước người nữ quỷ, trầm giọng nói. Báo ra tên họ, quê nhà, ngày sinh tháng đẻ. Nữ quỷ nghe toàn bộ, Trung Khôi gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đặt ở chỗ mi tâm chán nữ quỷ, lạnh nhạt nói. Ta, Thư viện Đại Phục, Quân Tử, Trung Khôi. Trần Bình An phát hiện trừ hắn cùng nữ quỷ, tự như toàn bộ dân chúng ngoại miếu thủy thần đều lâm vào yên lặng. Dòng sông thời gian xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi. Trung khôi chậm rãi nói: "Ở đây chiêu cáo phong đồ, nữ tử này đi hướng ầm mình, vạn quỷ không thể xâm phạm, diêm la không thể làm nhục, đủ loại nghiệp chứng xóa bỏ. Ta đến nhận, thả nàng chuyển thế, được phúc báo lớn." Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy trăm trượng trên không mai hà mây đen dày đặc chèo khuất ánh chẳng, mơ hồ có đầu của một vị âm minh quỷ vật lớn như là ngọn núi mơ hồ hiện lên khí thế kinh người bộ dáng không khác gì ở một số bức họa quận tròn tiên gia nào đó ở trên núi vẽ quỳ sai phẩm cấp cao nhất của phong độ sau đó biển mây càng thêm dày nặng trầm xuống phủ kín nước mai hà vị quan lại âm phủ ở trong truyền thuyết kia từ trong sương mù đen chậm rãi đi ra sau khi lên bờ rất nhanh liền dừng bước hắn cúi đầu trên đầu là mũ quan minh âm phủ ôm quyền nói cần tuân pháp chỉ theo hắn đừng tay ôm quyền có tiếng vang rào rào thì ra đôi cánh tay quấn quanh sợi xích sắt rũ mãi ở trên nền đất trung khôi thu hồi ngón tay nữ quỷ bắt đầu thần hồn tiêu tán như những gòn đom đóm ùn ùn bay về hướng quỷ sai Đứng ở bờ sông. Nàng khóc không thành tiếng nói. Cảm ơn Trung Công Tử. Hy vọng kiếp sau có thể báo được ẩn lớn. Trung Khôi cười xua tay nói. Không cần. Đừng dây dưa quan hệ với ta. Đời sau an tâm. Làm thiên kim tiểu thư của ngươi. Nữ quỷ cuối cùng được vị đại quỷ sai phong đô. Cùng loại tiết xứ thuần thú kia mang đi. sương mù đen của Mai Hà cùng mây đen không trung Bỗng nhìn quấn đi tiểu tán. Phút cuối cùng, quỷ sai kia cố ý vô tình liếc âm thần Trần Bình An. Trung khôi lau mồ hôi trên chán, phun ra một ngụm khí đục nặng nề, quay đầu hướng Trần Bình An nhắc nhở. Âm thần này của ngươi quả nhiên bất thường, thế mà có thể không chịu áp chế. Chẳng lẽ người trước kia từng đi dòng sông thời gian, điều đó không khả thi nhỉ. Trần Bình An chưa trả lời vấn đề này, chỉ là nói, ta cảm thấy cửu nương hẳn lại sẽ thích ngươi. Trung Khôi ánh mắt sáng người. người thật cảm thấy như vậy à? Trần Minh An cười nói. khách khí với ngươi một phen, đừng coi là thật. Trung Khôi cười khổ không thôi. sau đó lầm bẩm, bút tích không hợp quy củ bậc này. thật sự ta làm được rồi. Trung Khôi đột nhiên nghiêng đầu, lấy lòng bàn tay vút ve cầm, chợt chợt nói ta thực châu bò nam tử tướng bảo anh tuấn đã có bản lĩnh như ta không có nhiều đâu trần bình an gật đầu phụ họa còn có thể viết về làm tiên sinh phòng thu chi trung khôi ca thắn một tiếng nói nói chuyện phiếm với người. nhàm chán quá bích du phủ không xây dựng ở bờ mai hà mà là trong thùng lũng cách nước sông mười mấy dặm Cộng thêm đoạn sông này, hai bờ sông đường núi không thông, dãy núi trùng điệp, hiếm thấy dấu chân người. Toàn bộ quan viên địa phương muốn bái phòng bích du phù là một công việc vất vả. Cũng may, thủy thần nương đương, thần long thấy đầu không thấy đuôi, miễn đi rất nhiều vất vả cho bọn họ. Phủ đệ của rất nhiều xuân thủy, kỳ lạ, địa phương. Quan phủ mẫu châu quận một năm, một lần tới cửa hàn huyệt, sớm là lệ thường của quan trưởng. Thầy trò hai người Kim Đình Quan, Doãn Diệu Phong, cùng với Thiệu Uyên Nhân, là người tu hành, đường nhận sẽ không cảm thấy có gì khó xử. Tới trước cửa chính Bích Du Phủ, Doãn Triệu Phong cao giọng báo danh hiệu. Trừ thân phận, cung phụng Vương Triều Đại Tuyền, còn báo ra sư môn Kim Đình Quan, không cách nào khác. Thủy thần Mai Hà Nương Nương tính tình, kỳ quái. tu sĩ Đại Tuyền đều từng nghe nói, Doãn Diệu Phong sợ mình nếu không nói ra Kim Đình Quan. Bích Du Phủ đêm nay có khả năng Sẽ không mở cửa Nhưng mà vị bào chân đạo nhân này Vẫn nghĩ lầm rồi Cho dù hắn đã báo ra kim đình quan Cùng với thân phận sư tổ thiệu uyên nhân Bích Du Phủ vẫn đóng chặt cửa chính Ngay cả tạp dịch trong cửa gác cổng Cũng chưa lộ mặt Về mặt Doãn triệu Rượu phong không vui Lại không thể không nén giận. Một lần nữa khẩn cầu thủy thần Mai Hà Mở cửa gặp một lần Còn nói mình đang Mang theo mật trì của hoàng đế bệ hạ Thiệu uyên nhiên thì càng thêm tò mò Rốt cục sư phụ là việc gì lớn Mới làm hai người bọn họ Ăn bữa canh đóng cửa này Trong phủ đệ To lớn diện tích hơn trăm mẫu Trong một đại sành Đèn đúc huy hoàng Con nữ tử nhỏ lùn Dẫm một chân lên băng ghế Vùi đầu ăn bát mì ở trên bàn Nói chính xác là một chậu to So với cái đầu của nàng còn lớn hơn Chính là Mì lươn chiên Sành lớn có nhiều quản sự Cùng tỳ nữ phụ đệ đang đứng Đều là thủy quỷ chết oan của may Hà Một vị lão nhân trong đó thấp giọng hỏi Nương nương Thực không gặp hai vị đạo sĩ Kim đỉnh quan kia sao Đầu nữ tử cũng không ngừng lên Hạ đũa như bay Bắt đầu ăn mì Phát ra tiếng vang sụp sọp Nói mơ hồ không rõ gặp cây rắm nói đi nói lại đều là lý do thoái thác đó phiền chết đi được nàng đột nhiên ngẩng đầu nói với một vị hán tử. hàm hậu bộ dáng đổ bếp đang tháo vết sắn tay áo chiên ngon đó lần sau bỏ thêm chút hạt tiêu bỏ ba bốn lượng hương vị sẽ càng ngon hơn đừng có quên tốt nhất là hạt tiêu triều thiên của cửa hàng lưu lão tam vị cây đó chính thống chính tổng nhất đầu bếp kia hình như là kẻ nói lắp, gật đầu nói. N nương, ta, ta hiểu rồi. Nữ tử nhỏ luôn trợn mắt căm giận nói. Nương cả nhà người, lão nương vẫn là hoàng hậu, hoàng hoa khuê nữ. Nàng đột nhiên ở trong lòng chấn động, đập đũa, đứng bật dậy. Mặt đầy sát khí, con mẹ nó. Còn con người dám một từ miếu bên kia quấy rối sao? Lá gan hơi lớn đó nhỉ trên bàn xuất hiện một làn sương khói như người ta dâng hương. chỉ là sương khói lợn lờ còn có tiếng của một đàn một bà già vang lên nàng sau khi tập trung nghe xong kể nàng đang sát ký nàng ợ to vội vàng cúi đầu khom lưng cầm lấy đũa lã một miếng lớn mì luôn trên lúc này mới lo miệng xài bước đi ra ngoài ở lúc đi đến gần cửa nói với lão quản gia. ta cần đi từ miếu một chuyến người đi đuổi khách nhân ngoài cửa cứ nói là vẫn y như vậy trừ phi là triều đình có thể bảo thư viện lấy ra quyển sách kia nếu không bích du phủ chúng ta tha rằng giữ tấm biển cũ đó lão quản sự mặt mày đau khổ tuy kính trọng vị thùy thần nương nương này nhưng mà cũng không sợ hãi gì trực tiếp hỏi nương nương nhỡ đâu hai vị thần tiên đạo môn kia nóng nóng nổi đánh cho hồn phách cũng cũng cũng không còn làm sao cho tốt đấy vậy vậy vậy sau ai đi phố phường nhân gian mua đồ cho nương nước nàng xì một tiếng khinh miệt sợ chết thì sợ chết còn tìm cớ cho bản thân tuy nói ra những lời như vậy nhưng mà sau khi nàng bước một bước ra cường liền không thấy bóng dáng nữa chỉ có giọng nói quanh quần ngoài bích du phủ nói chuyện tử tế không cho giết người lầm rồi là không cho giết quỷ Trong miếu thì thần mai hạ bỗng dừng xuất hiện bóng người nữ tử nhỏ lùn Cầm đao cầm kiếm, không mang theo cây thương sát kia. Thân ở địa giới kim thân từ miếu, nàng một bước liền đi tới phía trước, hai tên đầu sọ. Hai người các người, là thế nào? Vì sao ở đây sinh sự? Lãng bà canh miếu cứng đầu kia, nói chuyện từ trước tới giờ, chưa có thể tin ba bốn phần. Ta không tin được bà ta từ, tìm từ thêm mắm thêm muối, vài cân đó. Nhưng mà nơi đây dung chuyển. Ta thấy rất rõ, các người nói đi, ta nghe là được. Đang đứng xong đối với Trần Bình An và Trung Khôi, nàng vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ lui về phía sau. Không phải là kiêng kỵ cái gì, mà là ngừa cổ nói chuyện với người ta, nàng cảm thấy quá là mất mặt. Đợi tới lúc không cần ngần đầu, nàng mới dừng lại thân hình, nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ta chính là thủy Thần Mai Hà Bản địa. Trung Khôi liền nói quá trình một lần, đơn giản rõ ràng, chặn chỗ hiểm yếu. Trần tướng sự tình liền rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Sắp gì là như thế? Như vậy các ngươi tùy ý đi dạo, ta sẽ bảo lão bà canh miếu kia giữ bổn phận một chút, không có ngáng chân các ngươi." Trung Khôi thấy nàng thực muốn nói là đi, vội vàng giữ lại nói: "Ta quả thực có chuyện nghiêm túc tìm ngươi." sắc mặt nàng ngưng trọng làm thủy thần chính thống quan hạt thủy vận mai hả lúc trước nơi đây động tĩnh quỷ quyệt che phủ thiên cơ Tự như là phạm vi mười mấy dặm đều bị sương mù vùng núi bao phủ khiến nàng không thể tuần tra cổ quái trong đó nhưng ở đại khái sâu cạn của đối phương trong lòng nàng có tính toán so với con yêu hà khó giải quyết kia chim mạnh hơn không kém cho dù thân ở trong từ miếu chiến lược của nàng so với đáy nước còn hơn một bậc Nhưng mà đánh nhau loại chuyện này Nàng là một cô nương Có thể không đánh thì không đánh Người đọc sách kia đã nói rõ ràng Vậy coi như là bèo nước gặp nhau là được Người đi dương quan đạo của ngươi Ta trở về ăn bát mì lươn kia của ta Nào ngờ thư sinh trước mắt còn có chuyện nghiêm túc muốn nói sao Chẳng lẽ vẫn là chuyện bích du phủ Từ phủ lên cung kia sao Nàng gọn gàng dứt khoát hỏi Người là người thư viện đại phục à Trung Khôi cười nói Thủy thần lương đương vừa đoán đã trúng Quả nhiên Đừng có quả nhiên nữa Dừng lại dừng lại Nàng giơ lên một cánh tay Cắt ngang lời khách sáo phía sau của Trung Khôi tức giận nói Người đọc sách các người thích nịnh nọt Quả nhiên là không giả Trần Minh An cảm thấy có chút thú vị Trung Khôi gãi gãi đầu tôi không thể đổi sang một quyển sách thánh nhân khác sao Người có biết hay không Ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy Hoàng đế đại tuyền lưu thị sẽ rất khó xử Vì quân tử thư viện kia của thành thận cảnh Nói không chừng Cũng sẽ cầm thức ngươi Không biết tốt xấu, không hiểu tình cảm Lên mặt Mà lại yêu cầu này của thủy thần nương nương ngươi Quá mức không hợp với lẽ thường Nàng gật đầu nói Ta hiểu ta lại yêu cầu quá đáng Cho nên các người cũng đừng có đáp ứng việc này Ta cũng không thèm bích du cung cái gì hết Đúng rồi Hy vọng thư viện các người tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo triều đình đại tuyển. Thực có chuyện gì, đều hướng về phía ta. Một người làm một người chịu. Chút rộng lượng đó, bích du phổ vẫn phải có. Trung khôi bất đắc dĩ nói. Ta không nghĩ ra, thủy thần nương nương ngươi sao có thể nào cũng đòi quyền sách của vị thánh nhân kia. Không lẽ ngươi còn quen biết với vị thánh nhân kia sao? Vị thủy thần mai hà nương nương kia dùng sức lắc đầu là một tùy thần nho nhỏ, sao có thể quen được một vị văn thánh lão gia học vấn so với trời còn lớn hơn đó. Chính là từng đọc sách của lão nhân gia hắn, cảm thấy văn chương quán, từng chữ châu ngọc viết ra những đạo ký rất lớn, đáng tiếc lễ thánh tìm, tự, tìm tư nặng đề, còn có á thánh học vấn kém hơn một chút, đều tốt hơn rất nhiều. À, chí thánh tiền sư so sánh với văn thánh lão gia mà nói, miễn cưỡng xem như là bất phân cao thấp đi. Trung Khôi chớp chớp mắt, Thủy Thần Nương Nương trước mặt một vị quân tử thư viện ngươi nói ra những lời này không sợ bị xét đánh chết sao? Hả? Trung Khôi Trung Quy là xuất thân từ Nhất mạch chính thống của Á Thánh, huống chi thụ nghiệp ân sư quán sơn chủ thư viện Đại Phục, càng là đi ra từ tòa phủ đệ Á Thánh kia của Trung Thổ Thần Châu. Trung Khôi tức thì tức, nhưng mà còn chưa đến mức nhằm vào vị Thủy Thần Nương Nương trước mắt này làm cái gì? không hù dọa nàng một ven, lương tâm khó yên. Thật ra nguyên nhân thật sự là Trung Khối lo lắng tiên sinh tọa chấn Trung Bộ, Đồng Diệp Châu, bị hiện tượng lạ nơi đây dẫn dắt chú ý. Lấy thần thông quan sát Sơn Thủy nơi đây. Như vậy, hắn lúc này, nếu còn không bênh vực lẽ phải, kéo lại chút thể diện cho chi văn bạch này của mình. Sau khi trở về, còn không bị tiên sinh mắng chết rồi. Đại khái là cũng tỉnh ngộ, mình nói năng không lựa lời. Đã thuộc loại đại bất kính. Vì thế nàng cũng chớp chớp mắt. Trong nhà ta còn một bát bì chợ mì chưa ăn xong. Phải về rồi. Nguội rồi ăn không ngon đâu. Trần Bình An không nói một lời. Đứng ở bên cạnh. Trong lòng đã là lật sông nghiêng biển. À Mình xin ngừng ở đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.